Nào ngờ, Hoàng Nhan Khang giới thiệu sư phụ y là tên Võ Quang Thang Tổ Đức. Ở đó lại có nhiều cao thủ, quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, Bành Trại Chủ Bành Liên Hổ, Âu Dương Khắc ở Tây Vực, Linh Trí Thượng Nhân. Từng người biểu diễn công phu tuyệt nghệ, lúc tiệc sắp tàn, Vương Đạo Trưởng biết rằng Linh Trí thi triển công phu xong, thì bọn họ sẽ nhất tề động thủ. Vì không thể chậm trễ nữa, y lách người, chụp cổ tay vào quyệt đạo nơi lưng Hoàng Nhan Khang. Rồi bảo nếu mọi người khoan dung cho quách tỉnh ra đi Thì sẽ tha mạng cho nhan khang Nhưng bọn kia không giữ lời Hai người vương quách vừa ra đến cửa Thì Linh Trí đứng chấp tay thi lễ Đột nhiên phóng tay ra một luồng kình phong cực mạnh Đạo trưởng lật tay móc lại Rồi hai người lập tức lui ra Linh Trí phun ra một búng máu Vương Sử Nhất kéo quách tỉnh chạy mau ra cổng phủ Thêm một đoạn nữa thì y ngất đi Quách tỉnh cổng về trú ở một khách điếm nhỏ để trị thương. Y ngồi vận công trong bốn thùng nước mới xuất bớt độc ra ngoài. Tính mạng qua khỏi cơn nguy kịch rồi Y mới viết một toa thuốc đưa Quách tỉnh đi mua gấp về uống trong vòng 12 giờ mới khu trừ hết độc tính nếu trễ sẽ tan phế hết đời còn lại. Đi khắp các tiệm thuốc, họ bảo đã bán hết loại thuốc ấy. Quách tỉnh đi gặp Hoàng Dung tìm thuốc giải. tỉnh cho dược phương vào bọc đi ra cửa tây sải chân chạy mau ra ngoài thành ra khỏi thành rồi tuyết rơi càng lớn hoa tuyết lả tả trước mặt đưa mắt nhìn chỉ thấy một màn trắng mênh mông ngoài đồng không một bóng người đi được gần mười dặm thấy trước mặt có ánh nước chiếu lên chính là một cái hồ nhỏ lúc ấy khí trời cũng không lạnh lắm nước trong hồ chưa đóng băng bông tuyết gây xuống hồ đều tan trong nước giang hồ đều là mai mọc san sát hoa mai lại càng cánh băng nhụy tuyết càng rõ vẻ trong trắng cao khiết quách tỉnh nhìn quanh không thấy bóng người bắt đầu nóng ruột Hay y chờ không thấy mình tới đã về rồi bèn cất tiếng gọi lớn quan hiền đệ quan hiền đệ ơi Chỉ nghe tiếng phành phạch Giang hồ có mấy con chim nước bay lên Quách tỉnh cảm thấy thất vọng Gọi thêm hai tiếng Lại nghĩ Hay y chưa tới Thôi thì mình cứ ở đây chờ y vậy Lúc ấy bè ngồi xuống giang hồ Vừa nghĩ tới hoàng dung Vừa nghĩ tới thương thế của dương sự nhất Cũng không lòng dạng nào Mà ngắm cảnh tuyết rơi huống chi cảnh tuyết lớn đầy trời này Thì y từ nhỏ ở mạc bắc Đã quen nhìn thấy, còn chỗ khác biệt giữa sa mạc cát vàng, rơi mai lạnh hồ yên, thì y cũng không hề để ý. Chờ một hồi lâu, chợt nghe, trong khu rừng phía tây, văng vẳng có tiếng chửi mắng. Y nảy lòng hiếu kỳ, rảo chân bước tới, chỉ nghe tiếng một người hung dữ nói. Ở đây, mà còn làm ra vé đại sư ca à. Mọi người ai cũng như nhau, chẳng lẽ người lại đang không dòng. Đưa trên trời chắc Một người khác lại nói cùng mẹ nó Mới rồi Nếu người không hèn nhát như vậy Quay lưng bỏ chạy Thì chẳng lẽ Bốn người chúng ta Đến một mình Y mà lại thua à Lại một người khác nữa nói Người có chạy Bò lê bò càng Cũng chẳng có gì là sai Nghe giọng nói Thì tựa hồ là Hoàng hà tứ quỷ Quách tỉnh Tay nắm ngọn nhuyễn tiên trong lưng Thò đầu nhìn vào rừng nhưng thấy trống không chẳng có một bóng người chợt nghe giọng nói từ trên cao truyền tới có người nói đông đau đông thương ra mặt đánh nhau thì chúng ta quyết không thua ai ngờ thằng tiểu khiếu quá ấy dở đủ quỷ kế quyết tĩnh ngẩng đầu lên chỉ thấy có bốn người bị treo trên không đông đa đông đưa đang chỉ tay rung chân chửi mắng không ngớt không phải hoàng hà tứ quỷ thì là ai Y vừa thấy thế cả mừng, đoán chắc Hoàng Dung chỉ ở quanh đây. bèn cười hình hệt, bước ra nói. Ồ, các người đang luyện tập kinh công ở đây à? Tiền Thanh Kiện tức giận nói. Ai luyện tập kinh công? tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi mù à? Bọn ta là bị người ta treo lên ở đây đó. Quách tỉnh hô hô cười rộ. Tiền Thanh Kiện tức quá, trên không dung chân đỉnh đá y. Nhưng khoảng cách quá xa, làm sao đá được? má tân hùng chửi. "Thằng tiểu tử thối tha, ngươi mà không tránh ra xa thì lão tử sẽ đái xuống người ngươi đó." Quách Tĩnh cười gợn cả người, nói: "Ừ, ta đứng ở đây làm sao người đái tới được." Đột nhiên, sau lưng có người cười khẽ một tiếng. Quách Tĩnh quay lại nhìn, tiếng khua nước vang lên, một chiếc thuyền trong bụi cây rậm lướt ra. Chỉ thấy cuối thuyền có một cô gái cầm chèo khoát nước. Tóc dài xỏa xuống vai, y phục toàn thân màu trắng. Trên tóc buộc một cái dòng vàng, tuyết trắng ánh lên chớp chớp lé sáng. Quá tỉnh thấy cô gái kia trang phục toàn thân giống như tiên nữ, bớt giác ngẫn người ra nhìn. Chiếc thuyền từ từ tới gần, chỉ thấy nàng còn rất nhỏ tuổi, bớt quá chỉ 15-16. và trắng như tuyết, xinh đẹp không ai bằng, dung mạo tuyệt trần. Không thể nhìn gần. Quách tỉnh thấy hoa cả mắt. Không dám nhìn nữa. Quay đầu qua chỗ khác. Từ từ nuôi lại mấy bước. Cô gái kia chèo thuyền vào sát bờ. Kêu lên. Quách ca ca. Lên thuyền. Quách tỉnh giật nảy mình. Quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cô gái kia tươi cười rạng rỡ. Áo quần phất phơ trước gió. Quách tỉnh như si như mộng. Hai tay đưa lên che mắt. Cô gái kia cười nói Sao thế? Không nhận ra ta Quách tỉnh nghe giọng nói của nàng Thì rõ ràng giống như Hoàng Dung Nhưng một gã tiểu khí quá gầy gò rách rưới Tại sao lại đột nhiên trở thành một tiên nữ Đúng là không thể tin vào mắt mình Chỉ nghe Hoàng Hà tứ quỷ Sau lưng nhao nhao kêu lên Tiểu cô nương, tiểu cô nương mau tới cắt giày giúp Thả bọn ta xuống với Cô giúp việc này ta cho cô một trăm lượng bác Mỗi người một trăm lượng Tất cả bốn trăm lượng đó Cô muốn tám trăm lượng cũng được Cô gái kia không thèm ngó ngàng gì tới họ Cười nói Ta là hoàng hiền đệ của ngươi đây mà Ngươi không thèm nhìn ta nữa à Quách tỉnh định thần nhìn lại thấy nàng quả thật Mắt mày mũi miệng Đều giống hệt hoàng dung nàng nói Cô à Cô à chỉ nói được hai chữ cô vừa không nói được gì nữa hoàng dung duyên dáng mỉm cười nói tao vốn là con gái ai cần người gọi là hoàng hiền đệ hoàng hiền đệ chứ mau lên thuyền đi quách tỉnh đi đang trong mơ nhún chân một cái nhảy lên thuyền hoàng hà tứ quỷ trên cao thì không ngừng nâng giá tiền thưởng hoàng dung chèo thuyền ra tới giữa hồ lấy rượu thịt ra cười nói Chúng ta ở đây uống rượu thưởng tuyết, lại không hay sao? Lúc ấy đã cách Hoàng Hà tứ quỷ khá xa, không còn nghe thấy tiếng kêu gào của họ nữa. Quách tỉnh dần dần trấn tỉnh, cười nói. Ta thật hồ đồ, cứ cho rằng cô là con trai. Từ nay trở đi, không thể gọi cô là Hoàng Hiền Đệ nữa rồi. Hoàng Dung cười nói. Ngươi nữa, ngươi cũng đừng có gọi ta là Hoàng Hiền muội, cứ gọi ta là Dung Nhi thôi. Cha ta trước nay cũng gọi như vậy mà. Quách tỉnh chợt nhớ ra, chàng nói. À, ta có mang điểm tâm cho cô nè. Rồi lấy trong bọc ra mấy cái bánh mà Hoàng Nhan Khang đưa tới. Nào ngờ, y cổng dương sử nhất, mút nước giải độc, buôn ba, mua thuốc, đã đè mấy món điểm tâm, cái đẹp, cái dở, trông chẳng còn ra hình thù gì. Hoàng Dương thấy thế mỉm cười, Quách tỉnh đỏ mặt nói. Ừm. không ăn được rồi. Vừa cầm lên định ném xuống hồ, Hoàng Dung chìa tay ra đón lấy, nói: "Ta thích ăn." Quách Tĩnh sững sốt, Hoàng Dung đã cầm một cục bánh lên cho vào miệng. Quách Tĩnh thấy nàng ăn được vài miếng thì mi mắt đỏ lên, nước mắt từ từ ứa ra, lại càng không hiểu. Hoàng Dung nói: "Ta sinh ra đã không có mẹ, trước nay đâu có ai nghĩ tới ta thế này." Nói xong rơi mấy giọt lệ Nàng lấy ra một cái khăn tay sạch màu trắng Quách tỉnh cho rằng nàng định lau nước mắt Nào ngờ nàng gói mấy cục bánh bẹp nát lại thật kỹ Cho vào trong bọc liếc mắt cười một tiếng Nói Ta sẽ ăn dần Quách tỉnh không biết gì về loại tình cảm này của đàn bà con gái Chỉ thấy hành động của vị hoàng hiền đệ này rất lạ lùng liền hỏi nàng ừ. Cô nói có chuyện gấp Cần nói với ta là chuyện gì vậy? Hoàng Dung cười nói Ta muốn nói với ngươi rằng á Ta không phải là hoàng hiền đệ gì cả Mà ta là Dung nhi Không phải chuyện gấp sao chứ Quá tỉnh cũng cười khẽ một tiếng Nói <cười> Cô xinh đẹp như thế Tại sao trước đây lại cái trang thành tiểu thiếu quá? Hoàng Dung nghiêng đầu đi Nói Ngươi, ngươi nói ta xinh đẹp à? quách tĩnh thở ra nói hmm, rất đẹp đúng là rất giống tiên nữ trên núi tuyết của bọn ta đó hoàng dung cười nói ngươi gặp tiên nữ rồi sao quách tĩnh nói ta chưa gặp chứ gặp thì làm sao còn sống được hoàng dung ngạc nhiên hỏi sao thế quách tĩnh đáp những người già ở mông cổ nói ai gặp tiên nữ thì vĩnh viễn không muốn trở về thảo nguyên nữa cả ngày cứ đời người ra trên núi tuyết vài ngày là chết tống hoàng dung cười nói vậy ngươi nhìn thấy ta có đời người ra không Quách tỉnh thoáng đỏ mặt vội nói <cười> chúng ta là bạn tốt khác hẳn chứ hoàng dung gật gật đầu nghiêm trang nói ta biết ngươi thật lòng đối xử tốt với ta bất kể ta là trai hay là gái xinh đẹp hay là xấu xí lát sau lại nói Ta ăn mặc thế này, ai cũng sẽ lấy lòng ta, có gì là lạ. Lúc ta làm tiểu kiếu quá, người đối xử với ta tốt, đó mới là tốt thật. Lúc ấy, nàng thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái, cười nói. Ta hát một khúc cho người nghe nha, được không? Quách tịnh nói. Ngày mai sẽ hát được không? Chúng ta phải mua thuốc ngay cho Dương Đạo Trưởng. Lúc ấy, nàng kể qua chuyện Dương Sự Nhất bị thương trong triệu Dương Phủ. và tình hình mua thuốc không được hoàng dung nói ta cũng đã ngạc nhiên thấy người mồ hôi đầy mặt chạy ra chạy vào từng hiệu thuốc không biết là cần cái gì té ra là gì vậy hả quách tỉnh lúc ấy mới nghĩ ra là lúc y đi mua thuốc thì hoàng dung đã theo sát phía sau nếu không cũng không biết chỗ y ở bèn nói Hoàng hiền đệ ta cưỡi con tiểu hồng mã của ngươi đi mua thuốc được không Hoàng Dung nghiêm trang nói. Thứ nhất, ta không phải là hoàng hiền đệ. Thứ hai, con tiểu hồng mã là của ngươi mà. Chẳng lẽ ta lại lấy của ngươi thật sao? Ta chỉ là thử ngươi thôi. Thứ ba, tới các thị trấn phụ cận cũng chưa chắc mua được thuốc đâu. Quách tỉnh thấy nàng đoán diệt không bàn mà hợp với Dương sự nhất. Bớt giác vô cùng lo lắng hoảng sợ. Hoàng Dung cười khẽ nói. Hơm. bây giờ ta hát một khúc cho người nghe nha chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu tựa vào mạn thuyền giọng hát trong trẻo từ cổ họng vang lên Quách tỉnh lắng nghe từng tiếng từng tiếng tuy về ý nghĩa bài từ thì không hiểu gì nhưng thanh âm êm ái ngân nga dịu dặt, nghe thấy không kiềm được nỗi say mê thần hồn biên đảo tình cảnh êm đẹp vui sướng lần này quá thật từ khi lọt lòng đến nay y chưa từng được gặp hoàng dung hát xong một khúc lại hạ giọng nói nè ngươi thấy hay không quách tịnh nói ta chẳng hiểu chút gì nhưng cô hát rất hay mà tân đại nhân là ai vậy hoàng dung nói tân đại nhân chính là tân khí tật cha ta nói ông ta là quan tốt yêu nước thương dân lúc phương bắc rơi vào tay của người kim bọn nhạc gia gia đều bị gian thần hãm hại Chỉ còn có Tân Đại Nhân ra sức mưu toan lấy lại đất cũ. Quách tỉnh tuy thường nghe mẹ nói, Diệt người Kim tàn bạo, giết hại bách tính Trung Quốc. Nhưng rốt lại, từ nhỏ sinh trưởng ở Mông Cổ, nỗi đau dòng quốc ở Y cũng không phải sâu sắc. bèn nói, Ta trước này chưa từng tới Trung Nguyên. Những chuyện ấy sắp tới cứ từ từ nói cho ta nghe. Còn bây giờ thì chúng ta phải nghĩ cách cứu dân đạo trưởng cho mau. Hoàng Dung nói, ngươi cứ nghe ta, chúng ta cứ ở đây chơi thêm lúc nữa, không cần phải gấp. Khách tỉnh nói, y nói nếu trong vòng 12 giờ mà không uống thuốc thì chắc chắn sẽ bị tàn phế đó. Hoàng Dung nói, vậy thì cứ để y tàn phế là được, cũng không phải là ngươi và ta bị tàn phế mà. Khách tỉnh a một tiếng, nhảy phát lên, nói, cây, cái... cây, cái... trên mặt đã lộ vẻ tức giận. Hoàng Dung mỉm cười nói Không cần giận đâu Ta đảm bảo ngươi sẽ có thuốc là được rồi Quách tỉnh nghe nàng nói Có vẻ rất chắc chắn Mà mình cũng không có cách nào khác Nghĩ thầm Cô ta đi bố trí võ công đều hơn mình rất xa Nghe lời cô ta chắc cũng không sao Chỉ đành tạm thời gác chuyện ấy qua một bên Hoàng Dung kể lại việc Treo Hoàng Hà tứ quỷ lên cây như thế nào Chọc ghẹo hầu thông hải như thế nào Hai người vỗ tay cười ầm lên nhìn thấy màn đêm buông xuống bốn bề tuyết trắng nước hồ hoa mai đều dần dần trở thành mờ mịt hoàng dung từ từ đưa tay ra cầm bằng tay quách tĩnh hạ giọng nói bây giờ thì ta không sợ gì nữa cả quách tĩnh nói cái gì hoàng dung nói cho dù gia gia của ta không cần ta ngươi cũng muốn ta đi theo ngươi phải không Quách tỉnh nói Cái đó đương nhiên Dung nhi Ta và cô Ở chung một chỗ Thật là Thật là Thật là vui sướng đó Hoàng Dung nhẹ nhàng dựa vào ngực y Quách tỉnh chỉ thấy một mùi hương ngọt ngào Bao bọc thân thể y Bao bọc hồ nước Bao bọc cả trời đất Cũng không biết là mùi hương hoa mai Hay mùi hương trên người Hoàng Dung tỏa ra Hai người cầm tay nhau không nói gì nữa Qua một lúc rất lâu, rất lâu, Hoàng Dung thở ra một hơi, nói Hê, hey, chỗ này đẹp lắm, tiếc là chúng ta phải đi thôi. Quách tỉnh nói Vì sao vậy? Hoàng Dung nói Không phải ngươi cần tìm thuốc cho Dương Đạo Trưởng sao? Quách tỉnh mừng rỡ nói à thì lấy ở đâu vậy? Hoàng Dung nói Mấy vị thuốc ấy trong các hiệu thuốc đi đâu cả rồi? Quách tỉnh nói Nhất định là người của triệu dân phủ lấy hết rồi. Hoàng Dung nói, không sai. Vậy thì chúng ta cứ tới triệu dân phủ mà lấy. Quách tỉnh giật nảy mình, nảy dựng lên. Chàng nói, Hả? Triệu dân phủ à? Hoàng Dung nói, đúng vậy. Quách tỉnh nói, Không tới đó được. Chúng ta tới đó chỉ có nộp mạng thôi. Hoàng Dung nói, Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để mặt cho Dương Đạo trưởng bị tàn phế sao? Mà biết đâu, vết thương quá nặng, còn mất mạng luôn kìa. Quách tỉnh nhiệt huyết trào lên, chàng nói. Được, ta đi. Có điều, cô không cần đi. Hoàng Dung nói. Tại sao? Quách tỉnh nói. Nói tóm lại, là cô không cần đi. Nhưng chàng ta cũng không nói được lý do. Hoàng Dung hạ giọng nói. Nè. Ngươi có yêu thương ta hơn Ta cũng không chịu đâu Nếu người gặp tai nạn Chẳng lẽ ta sống được một mình sao Quách tỉnh trong lòng chấn động Bất giác cảm động Thương yêu Mừng rỡ Bấy nhiêu tình cảm Đồng thời trào dâng trong lòng Đột nhiên can đảm gấp trăm lần Chợt thấy bọn sao thông thiên Bành liên hổ Không có gì đáng sợ Trên đời không có việc gì khó Chàng hiên ngang nói Được Chúng ta cùng đi lấy thuốc Hai người chèo thuyền vào bờ, lên bộ trở vào thành, đi về hướng Dương Phủ. Đi được nửa đường, quách tỉnh chợt nhớ tới Hoàng Hà Tứ Quỷ còn bị treo trên cây. Chàng dừng bước mà nói. À, có nên trở lại thả Hoàng Hà Tứ Quỷ xuống không? Hoàng Dung cười khúc thích nói. Cái gì? Bốn gã ngốc ấy xưng là cương liệt hùng kiện mà, rất là lợi hại. Lạnh cũng không cống, đói cũng không chết. Mà dù có chết đói thì làm mai lâm tứ quỷ. So ra cũng cao nhã hơn Hoàng Hà Tứ Nguyễn Nhiều. Quách Hoàng, hai người tới hậu viện Triệu Dương Phủ, dược tường vào trong. Hoàng Dung dịu dàng nói, Công phu khinh công của người cao cường thật á. Quách Tỉnh đang nằm phục dưới chân tường, nghe ngóng động tỉnh trong hậu viện. nghe nàng nói thế, trong lòng chợt thấy sung sướng êm đềm, không sao tả được. Qua một lúc, chợt nghe tiếng bước chân, hai người vừa nói vừa cười đi tới, chỉ nghe một người nói: Thiếu Dương gia nhốt vị cô nương ấy ở đây nè, người đoán là để làm gì nè? Người kia cười đáp: <cười> Cần gì phải đoán? Từ lúc người lọt lòng mẹ tới nay đã thấy được nửa cô nương nào xinh đẹp như vậy chưa? Người trước nói. xem bộ dạng người cứ tít mắt cả lại rồi coi chừng tiểu dương già chém đầu đó còn cô nương kia à dung mạo tuy đẹp nhưng vẫn chưa bằng dương phi của chúng ta người kia lại nói <cười> loại con gái phong trần ấy sao ngươi lại đem so với dương phi người trước nói ngươi cho rằng dương phi xuất thân nói tới đó chợt im bặt ho khan hai tiếng chuyển qua chuyện khác tiểu dương già hôm nay đánh nhau với người ta bị lép vế Bọn mình phải cẩn thận đó Đừng để thì nổi nóng Lại được một trận đòn đó Người kia đáp Tiểu dường già đánh ra một quyền Thì ta sẽ né như thế này Đánh phong ra một cước như thế này Người trước cười nói Thôi đừng khoe thú ý nữa Quách tỉnh nghĩ thầm Té ra Hoàng Nhân Khang đã có ý trung nhân xinh đẹp Nên không chịu cưới một cô nương Cũng khó trách được Nhưng đã như thế thì y không nên tỉ võ chiêu thân với một cô nương Lại càng không nên cướp hai của người ta không chịu trả Mà tại sao y nhốt người ở đây? Hay vì người ta không chịu nên y muốn cưỡng bắt Lúc ấy hai người kia đã tới gần hơn Một người cầm đèn lồng, một người bưng một hộp thức ăn Hai người đều mặc áo xanh đội khăn nhỏ Ăn mặc theo lối gia nhân Người bưng hộp thức ăn cười nói Vừa muốn nhốt người ta Vừa sợ người ta chết đói Khuya khoát thế này Còn nhất định đưa thức ăn qua Người kia lại nói Nếu không vừa phong lưu vừa chu đáo Thì làm sao Được lòng người đẹp Hai người hạ giọng bàn tán cười nói Dần dần đi xa Hoàng Dung nảy lòng hiếu kỳ Hạ giọng nói Nè Chúng ta đi nhìn thử xem Rốt lại là người đẹp làm sao Quách tịnh nói Trộm thuốc là chuyện cận nhất Hoàng Dung nói Ta lại phải nhìn người đẹp trước cái đã. Rồi cất bước theo sau Hai người kia Quách tỉnh nghĩ thầm Đàn bà thì có gì hay chứ Thật là kỳ cục Nhưng y làm sao biết rằng Phàm là đàn bà con gái Mà nghe nói một cô gái khác xinh đẹp Nếu không được đích thân nhìn thấy Thì rất khó chịu Còn nếu mình là một cô gái xinh đẹp Lại càng không tới nhìn một cái Cũng không được Quách tỉnh chỉ cho rằng tính nết nàng còn quá trẻ con, đành phải đi theo. Dường qua của triệu dân phủ rất rộng. Họ theo hai người gia nhân đi vòng dèo một lúc mới tới trước một gian nhà lớn. Thấy trước cửa có người cầm binh khí canh gác. Hoàng Dung và Quách tỉnh nép vào một bên. Chỉ nghe hai người gia nhân nói với đám thân binh canh gác mấy câu. Họ bèn mở cửa cho hai người vào. Hoàng Dung nhặt một hòn đá, bực một tiếng. ném tắt đĩa đèn kéo tay quách tỉnh tung người giọt vào cửa dượt luôn qua hai người gia nhân hai người gia nhân và đám thân binh vẫn chưa biết gì chỉ cho là đá trên mái nhà ngẫu nhiên rơi xuống hai người gia nhân chửi đùa mấy câu lấy bụi nhùi đá lửa ra thắp lại đèn đi qua một khoảng sân lớn mở một cánh cửa lớn bên trong bước vào hoàng dung và quách tỉnh rón rén theo sau chỉ thấy bên trong Là một dãy chấn sông làm bằng những thanh sắt cực lớn, như một cái chuồng giam nhốt thú dữ. Phía trong có hai người ngồi, rõ ràng là một nam một nữ. Một người gia nhân thấp nến lên, đưa tay qua chấn sông đặt trên bàn. dưới ánh nến sáng, Quách tỉnh nhìn thấy rất rõ ràng, không kìm được ngạc nhiên. Chỉ thấy người đàn ông râu tóc điểm bạc, mặt đầy vẻ tức giận, chính là một dịch. Một cô gái trẻ tuổi cúi đầu ngồi cạnh y. Không phải một niệm từ thì là ai? Quách tỉnh vô cùng ngờ vực. Không sao hiểu được. Tại sao họ lại ở đây? Phải rồi. Nhất định là bị Hoàng Nhan Khang bắt về. Mà Hoàng Nhan Khang có ý gì ta? Rốt cuộc, y có yêu thương cô nương này không? Hai người gia nhân lấy thức ăn rượu thịt trong hộp ra. Từng tô, từng tô đưa qua chấn sông. Một dịch, Chụp một tô ném ra ngoài, chửi. Ta đã rơi vào tay các ngươi rồi. Muốn giết thì giết mau đi. Ai cần các ngươi làm ra vẻ tử tế. Trong tiếng chửi mắng, chợt nghe đám thân binh bên ngoài đồng thanh nói. Xin chào tiểu dương gia. Hoàng Dung và Quách Tỉnh nhìn nhau một cái. Rồi nép vào sau cánh cửa. Chỉ thấy Hoàng Nhan Khang rảo chân bước vào. Lớn tiếng trách mắng. Ai chọc giận một lão anh hùng vậy? Lát nữa trở ra xem... ta có đánh gãy cái chừng chó của các người hay không? Hai người gia nhân đều quỳ một chân xuống, cúi đầu nói: Tiểu nhân không dám. Hoàng nhân khang nói: Cút mau ra ngoài đi. Hai người kia vội nói: Dạ dạ. Rồi đứng lên, quay người bước ra. Lúc ra tới cạnh cửa, thì nhìn nhau lè lưỡi, làm ra vẻ nhát ma. Hoàng nhân khang chờ họ khép cửa xong, tươi cười nói với cha con của một dịch. ta mời hai vị tới đây là có chuyện riêng muốn nói hai vị ngàn vạn lần đừng hiểu lầm mục dịch tức giận nói người bắt bọn ta về giam nhốt như phạm nhân ở đây đó là lời mời à hoàng nhan khang lại nói thật có lỗi xin hai vị tạm chịu quỷ khúc một lúc Ta thật có lòng rất áy náy mục dịch tức giận lại chửi cậu ấy thì đem đi mà lừa đứa trẻ lên ba bọn quan lại ăn thịt người không sót một miếng xương chẳng lẽ Ta thấy còn ít sao. Hoàng Nhan Khang mấy lần muốn nói chuyện đều bị một dịch lớn tiếng mắng ác đi. Nhưng công phu hàm dưỡng của y rất cao. Cứ cười hì hì chứ không hề nổi giận. Một niệm từ nghe một lúc hạ giọng nói. Cha, người cứ nghe y nói xem thế nào. Một dịch hừ một tiếng, lúc ấy mới không chửi mắng nữa. Hoàng Nhan Khang nói. Dùng mạo nhân phẩm của là nái như vậy? trên đời hiếm có ta lại không phải là kẻ có mắt không chồng sao lại không yêu thích chứ một niệm từ hai má đỏ bừng lên cúi đầu càng thấp chỉ nghe hoàng Nhan khang nói tiếp có điều ta là thế tử của triệu dương và giáo lại nghiêm chỉ cần để người ta biết nói ta kết thân với một vị anh hùng giang hồ hào kiệt thảo mãn thì không những phụ dương trách phạt mà quá nữa Còn bị thanh thượng nghiêm chỉ Vỡ trách phụ dương một dịch nói Thế người định thế nào Hoàng Nhân Khang nói Ta muốn mời hai vị nghỉ ngơi vài hôm Ở tệ xá dưỡng thương cho lành Sau đó trở về quê quán Qua 6 tháng một năm Đợi khi việc đã lắng xuống Hoặc ta tới phủ nghinh thần Hoặc mời lão tiền bối đưa lệnh ái tới hoàng hôn Như vậy há chẳng phải đôi đường đều tốt đẹp sao một dịch trầm ngâm không nói trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác hoàng nhan khang lại nói phủ vương vì ta bướng bỉnh gây quả, ba tháng trước đã bị thanh thượng mấy lần quở trách nếu lại biết chuyện này của ta thì hôn sự quyết không thể tốt đẹp được cho nên cốt là lão tiền bối phải giữ cho kính một Dịch tức giận nói theo lời ngươi nói thì sắp tới cho dù con gái ta theo ngươi cũng phải lén lén lúc lúc không thể làm vợ đàng hoàng chứ gì Hoàng Nhan Khang nói, Chuyện đó tự nhiên, ta sẽ có cách thu xếp. Sắp tới, nhờ mấy vị đại nhân trong triều làm mai mối, Cũng phải công khai cưới lệnh ái mới được. Một dịch chợt biến sắc, nói, Người đi mời mẹ người lại đây, Để bọn ta gặp mặt nói cho rõ ràng. Hoàng Nhan Khang cười khẽ một tiếng, lại nói, Mẹ ta làm sao gặp ngươi? Một dịch quả quyết nói, Nếu không gặp mặt me người Thì bất kể người qua ngôn xảo ngữ thế nào Ta cũng quyết không đêm sẽ tới Nói xong Chụp bầu rượu ném qua sông sắt Một niệm từ Từ sau khi tỉ võ với Hoàng Nhan Khang Một mảnh phương tâm Đã sớm siêu lòng dị y Nghe y nói Rất hợp tình hợp lý Đang mừng thầm Chợt thấy cha đột nhiên vô cớ nổi giận bất giác Vừa kinh ngạc Vừa đau lòng Hoàng Nhan Khang tay áo phớt một cái, cuốn lấy bình rượu, dương tay đặt lại trên bàn, cười nói. Không bồi tiếp nữa. Rồi quay người bước ra. Quách tỉnh nghe Hoàng Nhan Khang nói chuyện, biết y quả thật có nỗi khổ tâm. Cách thức nói ra cũng rất chu đáo. Nào ngờ, một dịch đột nhiên trở mặt, bèn nghĩ thầm. Mình thử ra khuyên y xem sao. Đang định dư người nhảy ra, thì Hoàng Dung đã nắm tay áo y, kéo y, lẻn ra cửa. Chỉ nghe Hoàng Nhan Khang hỏi một người gia nhân. Mang tới chưa? Người kia đáp. Giá rồi á. Rồi đưa tay ra. Trong tay có một con thỏ. Hoàng Nhan Khang đón lấy, lắc cắt hai tiếng, bẻ gãy hai chân sau con thỏ, rồi ôm nó vào lòng, rảo chân bước đi. tỉnh và hoàng dung vô cùng ngạc nhiên không biết y dở trò gì rón rén theo sau xa xa Dòng qua một hàng dậu trúc, nhìn thấy ba gian nhà nhỏ mái ngói tường vui đây là loại nhà ở tầm thường của người nhà quê không ngờ lại thấy trong dương phủ giàu có xa qua hai người đều vô cùng kinh ngạc chỉ thấy hoàng nhan khang đẩy cánh cửa gỗ bước vào bên trong Hai người rón rén vòng ra phía sau, dán mắt vào khe cửa sổ nhìn vào. Nghĩ Hoàng Nhan Khang tới nơi kỳ bí này, áp có hành động kỳ lạ. Nào ngờ, lại nghe y gọi lên một tiếng. À mẹ! Bên trong lập tức vang lên tiếng ờ của một người đàn bà. Hoàng Nhan Khang bước vào phòng. Hoàng Dung và Quách Tỉnh chuyển qua một cửa sổ khác để nhìn. Chỉ thấy một người đàn bà trung niên ngồi cạnh bàn. Một tay chống cầm, ngơ ngẩn xuất thần. Người đàn bà này chưa tới 40 tuổi, dung mạo xinh đẹp, không hề trang điểm. Áo quần trên người đều là giải thô. Hoàng Dung tự nhủ. Dĩ Dương Phi này quá nhiên còn đẹp hơn một cô nương mấy phần. Nhưng sao bà ta lại ăn mặc như đàn bà nhà quê, mà lại ở trong một ngôi nhà hư hư nát nát thế này? Chẳng lẽ bị triệu Dương đầy vào lãnh cung, Hóa tỉnh đã có tiền lệ về Hoàng Dung nên không hề ngạc nhiên. Có điều chàng lại nghĩ. Bà ta nhất định cũng giống như Hoàng Dung. Cố ý mặc quần áo giấy thô, giả làm người nghèo để đùa giỡn. Hoàng Nhan Khang bước tới bên cạnh bà ta, kéo tay bà ta, nói. Mẹ, mẹ lại không khỏe à? Người đàn bà thở dài một tiếng, nói. Chẳng lẽ không phải là lo cho con sao? Hoàng Nhan Khang dựa vào người bà ta cười nói Chẳng phải là con đang lành lặng đứng đây sao? Lại không thiếu một ngón tay ngón chân nào? Thần thái của y rất nũng nịu. Người đàn bà nói Mắt cũng sưng, mũi cũng dập Còn nói là lành lặng à con gây chuyện như thế Cha con nghe được cũng không sao Nếu để sư phụ con nghe được phong thanh thì không xong đâu. Hoàng Nhan Khang cười nói. Mẹ, mẹ nói người ăn mặc lối đạo sĩ hôm nay là ai nè? Người đàn bà nói, là ai thế? Hoàng Nhan Khang lại nói. Là sư đệ của sư phụ con đó. Nói đúng ra là sư thúc của con, nhưng con nhất định không nhận y, cứ gọi y là đạo trưởng. Y cứ nhìn con dẫn râu trợn mắt, nhưng không có cách nào bắt con cả. Nói tới đó, cười ầm lên. Người đàn bà giật mình nói. Bậy bạ quá, bậy bạ. Ta đã thấy sư phụ con nổi giận như thế nào? Y từng giết người. Quá thật là làm cho người ta sợ gần chết. Hoàng Nhan Khang ngạc nhiên nói. Mẹ thấy sư phụ giết người rồi à? Ở đâu vậy? Y giết ai nè? Người đàn bà lắc đầu, nhìn vào ngọn đèn như đang nghĩ ngợi xa xăm Chậm rãi nói. Đó là chuyện rất lâu trước đây. ơi, ta quên gần hết rồi. Hoàng Nhan Khang không hỏi tiếp nữa. Dương Dương tự đắc, y nói. Dương đạo sĩ kia tới cửa, hỏi con định kết thúc chuyện tỷ võ chiều thần như thế nào. còn luôn miệng dân dạ. Chỉ cần hồng một tới, thì cứ theo lời y mà làm. Người đàn bà lại nói. Con hỏi qua cha chưa? Y có chịu không? Hoàng Nhan Khang cười nói. Mẹ thật thà quá, con đã sai người đi lừa cha con hồi Mục tới, giam ở lao phòng phía sau rồi. Dường đạo sĩ kia làm sao biết được là y đi đâu? Hoàng Nhan Khang nói tới lúc cao hứng, quách tỉnh bên ngoài càng nghe, càng tức giận, nghĩ thầm. Ta còn cho rằng, người quả có ý tốt, nào ngờ là gian ác như vậy. Lại nghĩ, may mà một lão anh hùng không mắc lừa y. người đàn bà cũng không cho như thế là đúng dịu dàng nói con đùa giỡn với con gái người ta còn bắt người ta giam lại thì còn ra gì nữa mau thả họ ra đi đưa tặng thật nhiều tiền xin lỗi cho tử tế xin họ đừng có trách móc quách tỉnh thầm gật đầu nghĩ nói thế thì còn được hoàng nhan khang nói mẹ không biết đâu bọn người giang hồ này Chẳng thiếu gì tiền bạc, nếu thả họ ra, họ có ầm lên ở ngoài, thì làm sao không tới tay sư phụ? Người đàn bà dội nói, chẳng lẽ con muốn giam họ suốt đời sao? Hoàng Nhan Khang cười đáp. Con đã nói tử tế, lừa họ về quê, bảo họ cứ cố sống cố chết chờ con. Nói xong, y hô hô cười rộ. quá tỉnh giận quá, giơ tay nắm chặt cánh cửa sổ. Vừa há miệng toan chửi, đột nhiên đã bị một bàn tay mềm mại bịt chặt lấy miệng. Đồng thời, cổ tay phải cũng bị kéo lại. Một giọng nói dịu dàng truyền vào tai. Đừng có nổi nóng. Quá tỉnh, lập tức tỉnh ngộ. Quay đầu nhìn Hoàng Dung mỉm cười. Lại nhìn vào trong, chỉ nghe Hoàng Nhan Khang lại nói. Lão già hồi một kia quả thật rất gian quạt, nhất thời, con chưa mắc lừa. Cứ dàm y thêm vài ngày xem y có chịu nghe lời không? Mẹ y nói, ta thấy cô nương ấy dung mạo nhân phẩm rất tốt, ta rất thích. Để ta nói với cha con, chẳng bằng cưới nàng làm vợ, há lại không xong hết mọi việc sao? Hoàng Nhan Khang cười nói, Rồi, mẹ lại như vậy nữa rồi. Và thấy chúng ta như thế này, làm sao có thể cưới loại con gái giang hồ hiền hạ? Cha thường nói phải chọn cho con... một đám con nhà hiển quý chỉ tiếc chúng ta là tôn thất cũng họ hoàng nhan người đàn bà nói thì sao hoàng nhan khang nói ừ, nếu không thế thì con có thể được cưới công chúa làm phò mã gia người đàn bà thở dài hạ giọng nói còn coi thường con gái nhà nghèo chẳng lẽ con đúng là Hoàng Nhan Khang cười nói, ha, Mẹ, à, con có một chuyện buồn cười nữa. Họ một kia, muốn nói gặp mẹ. Nói rõ với mẹ mọi chuyện, y mới chịu tin. Người đàn bà nói, Ta không giúp con lừa gạt người ta, Làm những chuyện thất đức như thế đâu. Hoàng Nhan Khang cười hì hì, Đi mấy vòng trong phòng, y cười nói, ha, ha, Mẹ mà chịu đi, con cũng không cho. Mẹ không biết bịa đặt. nói không có ba câu là lỗ ngay hoàng dung và quách tỉnh quan sát đồ vật bày biện trong phòng chỉ thấy bàn ghế đều là gỗ tạp chế thành chăn màn rèm cửa món nào cũng giống như đồ dùng của nhà nông rất quê mùa thô kệch trên vách treo một ngọn thương sắt đã rỉ sét một cái lưỡi cày bị mẻ góc phòng treo một tấm the là rèm xe cũ hai người đều thầm ngạc nhiên Người đàn bà này là Dương Phi. Sao trong phòng lại bài trí như thế này? Chợt thấy Hoàng Nhan Khang vỗ ngực hai cái. Con thỏ trong áo kêu chó chó hai tiếng. Người đàn bà hỏi. Cái gì thế? Hoàng Nhan Khang nói. À, nữa con quên mất. Mới rồi á, nhìn thấy con thỏ bị thương nên mang nó về. Mẹ, mẹ chở vết thương cho nó đi. Nói xong lấy con thỏ con trắng. trong bọc ra đặt lên bàn con thỏ ấy chân sau đã bị gãy không chạy được người đàn bà nói con ngoan lắm rồi vội lấy hộp thuốc ra băng bó cho con thỏ quách tỉnh lửa giận bốc lên nghĩ thầm gã này biết mẹ từ tâm cho nên bẻ gãy chân sau một con thỏ đưa bà chữa trị để bà không còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện bậy bạ của mình đối với mẹ ruột mà còn giả dối lừa gạt như vậy thì trong lòng xấu xa quả thật không còn gì để nói nữa Hoàng Dung dựa người vào quách tỉnh, chợt thấy y toàn thân rung lên. Biết y giận lắm, sợ y phát tác, nhảy ra chửi mắng Hoàng Nhan Khang. Liền kéo tay y, chạy ra xa, nói. Đừng có đếm xỉa tới họ nữa, chúng ta đi tìm thuốc thôi. Quách tỉnh nói. Cô biết thuốc ở đâu không? Hoàng Dung lắc đầu nói. Không biết, phải đi tìm thôi chứ. Quách tỉnh nghĩ thầm, dân phụ lớn thế này biết tìm ở đâu. Nếu làm kinh động bọn xa thông thiên thì chắc chắn là gặp đại quả. Đang định bằng với nàng, đột nhiên trước mặt có ánh sáng lóe lên. Một người tay cầm đèn lồng, miệng ngân nga câu tiểu khúc. Ta yếu ớt nhỏ nhoi a người không thương ta thì thương ai? Nếu người thương ta a Lúc khoan, lúc nhặt người đó đi tới. Quá tỉnh đỉnh nứt vào sau gốc cây. Thì Hoàng Dung đã bước ra chặng đường. Người kia sửng sốt, chưa kịp mở miệng, Thì Hoàng Dung lật cổ tay y một cái. Một ngọn nga mi thích sáng quắc Đã kề vào cổ y, khoát lên. Người là ai? Người kia quán sợ, hồn bất phụ thể. Lát sau, mươi lấp bà lấp bắp nói. Ta, ta, ta, là giảng quán gia trong phủ. Người, ngươi định làm gì? Hoàng Dung nói. Định làm gì à? Định giết ngươi đó. Ngươi là quản gia thì tốt lắm. Hôm nay tiểu dương gia sai các ngươi đi mua rất nhiều thuốc. Vậy thì mang về cất ở đâu vậy? Giảng quản gia nói. À, đều do tiểu dương gia đích thân cất giữ, ta, ta ta không biết đâu. Hoàng Dung tay trái kéo cổ tay y một cái, tay phải khẽ đẩy về phía trước. Mũi ngà mì thích đã đâm vào cổ y dài phân. Gã giảng quản gia này, Chỉ thấy cổ tay đau buốt như bị gãy xương. Nhưng không dám kêu. Hoàng Dung hạ giọng nói. Người có nói hay là không? Dáng quản gia nói. À, quả, quả thật là ta không biết. Hoàng Dung tay trái giật khăn y xuống. Nhét vào miệng y. Tay phải y vừa kéo vừa đẩy. Kịch một tiếng. Lập tức bé gãy tay phải của y. dáng quản gia rú lên một tiếng. Lập tức nớt đi, nhưng miệng bị cái khăn nút chặt. Tiếng rú ấy chỉ dàn lên rất nhỏ, không truyền được ra ngoài. Quách tỉnh không ngờ cô nương nhỏ tuổi xinh đẹp này lại ra tay độc ác như thế. bất giác hoảng sợ ngẩn người. Hoàng Dung đâm hai nhát vào nách của giảng quản gia. Y liền tỉnh lại. Nàng cầm chiếc khăn tiện tay đội lại lên đầu Y, nói Ngươi có muốn gãy nốt cái tay trái không? Giảng quản gia đào quá Nước mắt chảy ròng ròng Khuyệu gối quỳ xuống nói Tiểu nhân quả thật là không biết Cô nương có giết chết tiểu nhân Cũng vô ích thôi à Hoàng Dung lúc ấy mới tin là y không giả dờ Bèn hạ giọng nói Ngươi vào chỗ tiểu dương gia Nói là ngươi từ trên cao ngã xuống bị gãy tay Lại bị nội thương rất là nặng Tại phu nói là Phải dùng các vị quyết kiệt nè, điên thất, mật gấu, một dược để chữa trị. Mà chạy khắp kinh thành tìm mô không được. Xin tiểu dương gia ban cho một ít. Hoàng Dung nói một câu, giảng quản gia dạ một tiếng, không dám chậm chạp. Hoàng Dung lại nói, tiểu dương gia đang ở chỗ Dương Phi đó. Đi mau đi, đi mau. Ta đi theo người đó. Nếu người giả giờ không giống, để lộ một chút sơ hở. Tha sẽ bẻ gãy cổ người, móc mắt người. Nói xong, đưa ngón tay ra, kề móng tay nhọn vào mi mắt y, cao một cái. Giảng quản gia giật nảy mình, lâm cơm bò dậy, răng gõ lập cập. nhịn đâu, chạy tới chỗ ở của Dương Phi. Hoàng nhan Khang còn đang nói chuyện trên trời dưới đất với mẹ. Chợt thấy giảng quản gia mồ hôi một kê, nhễ nhại. Nước mắt, nước mũi, rong rong. Chạy vào, Nói lại một lượt lời Hoàng Dung dặn. Dương phi si thấy y đầu tái cả mặt, không chờ Hoàng Nhan Khang ưng thuận, đã liên tiếp dục y đi lấy thuốc. Hoàng Nhan Khang cau mày nói. Thuốc chỗ ấy, lường lão tiên sinh đã giữ cả, người ta đó mà lấy. Giảng quản gia miếu máu nói. Dạ dạ dạ, xin tiểu dương gia, ban cho vài vòng. Dương phi si vội đưa giấy bút ra. Hoàng Nhan Khang viết vài chữ. dáng quản gia dập đầu tạ ơn dương phi dịu dàng nói đi mau lên lấy thuốc trị thương cho tốt Giảng quản gia lui ra vừa đi được vài bước một lưỡi đau lạnh buốt đã kề lên ghế chỉ nghe hoàng dung nói tới chỗ lương lão tiên sinh ngay dáng quản gia đi được vài bước quả thật chi trì không nổi Siêu người đi một cái xếp ngã hoàng dung nói không lấy được thuốc cái cổ của người cũng cách một tiếng gãy đôi đó nói xong chặt mạnh lên cổ y một cái dãn quản gia cả sợ mồ hôi lạnh toát ra không biết từ đâu đột nhiên nảy sinh thêm một phần khí lực dội dàng bước lên trước dọc đường đi liên tiếp gặp bảy tám người gia nhân đám gia nhân y thay quách tĩnh hoàng dung cùng đi với y cũng không ai tra hỏi gì tới chỗ phòng khách dành cho lương tử ông giảng quản gia bước tới nhìn thấy cửa phòng đã khóa. Trở ra hỏi, thì một người gia nhân nói Dương Gia đang đại khách ở Hương Tuyết Sảnh. Quách tỉnh thấy giảng quản gia bước đi loạn choạng, bèn đưa tay đỡ vào nách y. Ba người sống dài đi về phía Hương Tuyết Sảnh. Cách cửa đại sảnh, dài mươi bước, có hai vệ sĩ cầm đèn lồng chặn lại, tay trái đều cầm cương đao quát lên. Dừng lại, ai đó? Giảng quản gia đưa tờ giấy của Tiểu Dương Gia ra. Một người xem, rồi cho y đi. Lại hỏi tới Quách Hoàng hai người. Giảng quản gia nói. À, là người mình đó. Một tên vệ sĩ nói. Dương già đang tiếp khách trong sảnh. Dặn bất cứ ai cũng không được làm phiền. Có chuyện gì thì sáng mai sẽ bấm. Câu nói chưa dứt. Hai người chỉ thấy bên nách đau bước, không thể cử động, đã bị Hoàng Dung điểm vào huyệt đạo. hoàng dung lôi hai tên vệ sĩ ra sau bụi cây rậm cầm tay quách tỉnh theo giảng quảng gia tới trước hương tuyết sảnh nàng khẽ đẩy vào lưng giảng quảng gia một cái cùng quách tỉnh giọt người nhảy lên núp trên mái nhà qua sông cửa nhìn vào bên trong chị thấy trong sảnh đèn đuốc sáng choang bày một cái bàn tiệc quách tỉnh thấy những người ngồi quanh bàn bất giác tim đập thình thịch Chỉ thi thiếu chủ bạch đà sơn âu dương khắc quỷ môn long dương sa thông thiên tam đầu dao hầu thông hải sâm tiên lão quái lương tử ông thiên thủ nhân đồ bành liên hổ cùng ăn tiệc lúc ban ngày đều ngồi ở đó người ngồi ghế dưới bồi tiếp chính là lục dương tử nước đại kim hoàng nhan hồng liệt bên cạnh bàn đặt một cổ ghế thái sư trải một tấm nệm dày linh tí thượng nhân ngồi trên ghế Hai mắt hé mở, mặt vàng như nghệ, rõ ràng bị thương không nhẹ. Quách tỉnh mừng thầm. Người ám toán dương đạo trưởng, cái người cũng bị thương đáng đời. Chị thấy giảng quản gia đẩy cửa bước vào, hướng về phía lương tử ông hành lễ, rồi đưa lá thư của Hoàng Nhan Khang cho y. Lương tử ông xem qua, lại nhìn giảng quản gia một cái, đưa tờ giấy qua Hoàng Nhan Hồng Liệt, y nói. Dương dạng. Đây có phải là chữ viết của Tiểu Dương Gia không vậy? Hoàng Nhan Hồng Liệt đón lấy, nhìn qua, nói. Đúng rồi, Lương Ông cứ giúp cho. Lương Tử Ông quay nhìn một tên đồng tử áo xanh sau lưng, nói. Hôm nay Tiểu Dương Gia đưa tới bốn vị thuốc, lấy ra mỗi vị năm tiền đưa cho vị quản gia này. Tên đồng tử ấy dân dạ, theo giảng quản gia đi ra. Quách tỉnh, nói khẽ vào tay Hoàng Dung. Đi mau thôi, đám người này ai cũng lợi hại lắm đó. Hoàng Dung cười cười, lắc lắc đầu. Có tỉnh chỉ thấy một sợi tóc của nàng nhẹ nhẹ chạm vào mặt mình. Từ trên mặt tới trái tim đều cảm thấy ngây ngất. Lúc ấy cũng không cãi nhau với nàng, co người nhảy xuống. Hoàng Dung dội đưa tay giữ lấy cổ tay y, thân hình giọt ra. Hai chân móc vào mái nhà, chậm chậm buông y xuống đất. Quách tỉnh kêu thầm. Nguy hiểm thật. Ở trong có bấy nhiêu cao thủ như thế. Mà vừa rồi, mình nhảy xuống một cái. Lẽ nào họ không phát giác ra được. Tự thẹn, mình mới bước vào giang hồ. Chuyện gì cũng lầm lỗi. Giảng quản gia và tên tiểu đồng kia đi ra. Quách tỉnh bám phía sau. Đi được 10 trượng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Dung sử chiêu... đảo quyển châu liêm đang nhìn nhìn vào trong tấm áo trắng lay động trong gió như một đóa hoa bách hợp nở tung trong đêm đen sẵn thấy mọi người đều chưa phát giác ra quay đầu đưa mắt nhìn theo đến khi bóng quách tỉnh khuất hẳn trong màn đêm mới nhìn lại vào bên trong bành liên hổ chợt xây người hai luồng mục quang như điện quét ra sông cửa một vòng hoàng dung không dám nhìn nữa nghiêng đầu lắng tai nghe ngóng chỉ nghe một giọng nói khô khan vang lên dương chữ nhất hôm nay ra mặt đối đầu Các vị thấy y vô tình mà tới, Hay là có mục đích gì mà tới. Một người giọng nói cực kỳ gian rền, Lên tiếng. Bất kể y có dụng ý hay không, Cũng đã trúng một chướng của linh trí thượng nhân. Không chết, cũng phải tàn phế Hoàng Dung nhìn vào, Thấy người nói là Bành Liên Hổ, Thân hình lùng thấp, Ánh mắt như điện. Lại nghe một người âm thanh sang sảng cười nói. Lúc huynh đệ ở Tây Dược, Cũng từng nghe qua danh toàn chân thất tử. quả thật cũng không phải may mắn có được hư danh. Nếu không phải linh trí thượng nhân tiễn y một chiêu đại thủ ấn. Thì không khéo hôm nay chúng ta đều phải thua dưới tay y rồi đó. Một người giọng nói trầm trầm lên tiếng. Âu Dương công tử đừng thép vàng lên mặt lão nạp nữa. Ta và các đạo sĩ kia ai cũng thua chẳng ai thắng cả. Âu Dương khác nói, Nhưng y không mất mạng thì cũng tàn phế, chứ Thượng Nhân chỉ cần tỉnh dưỡng vài ngày thôi. Kế đó, mọi người không bàn chuyện ấy nữa. Nghe âm thanh thì là chủ nhân đang mời rượu. Qua một lúc, một người nói, Các vị, từ sao tới đây? Tiểu Dương vô cùng vinh hạnh. Lần này mời được đại giá của các vị, quả thật là phúc lớn của nước Đại Kim. Hoàng Dung nghĩ thầm, giọng nói này, ắt là triệu dương hoàng nhan hồng liệt mọi người khiêm tốn vài câu hoàng nhan hồng liệt lại nói linh trí thượng nhân là cao tăng đắc đạo ở tây vực lương lão tiên sinh là tôn sư của phái ngoài cửa quan âu dương công tử đã được gió công chân truyền của lệnh thúc bành trại chủ hoài chấn trung nguyên sa ban chủ độc bá hoàng hà trong năm vị chỉ cần có một vị dị, chịu rút đào tương trợ thì việc lớn của nước đại kim cũng có thể thành công huống hồ cả năm vị đều cùng xuất mã đây đúng là sư tử Bắc thỏ cũng dùng hết sức trong giọng nói lộ vẻ vô cùng đắc ý lương tử ông cười nói Dường gia có việc sai khiến chúng tôi dĩ nhiên là phải ra sức chỉ sợ lão phu vô cùng kém cỏi lại phụ lòng ký thác của Dương gia thì đúng không còn gì là thể diện à bọn bành liên hổ Cũng đều nói dài câu. Dĩ nhiên là phải ra sức. Mấy người này trước nay đều độc bá một phương. Đều là những kẻ quen tự tôn tự đại. Trong lời lẽ, nghiễm nhiên đều có ý ngang hàng dơi Hoàng Nhan Hồng Liệt. Hoàn toàn không có ý nịnh bợ. Hoàng Nhan Hồng Liệt lại mời mỗi người một chén rượu, nói. Tiểu Dương đã mời các vị tới đây thì tự nhiên là coi như gan ruột. Chuyện lớn bằng trời cũng không dám giấu giếm. Các vị biết xong dĩ nhiên cũng quyết không nói với người ngoài để đối phương không biết mà đề phòng. Làm hỏng mất đại sự của nước Đại Kim ta. Chuyện đó thì Tiểu Dương tin rồi. Mọi người hiểu ý mấy câu nói vừa rồi của Y. Tuy nói ra rất mềm mỏng, nhưng thật ra có ý bác họ phải bảo đảm giữ bí mật. Tất cả đều nói. Dương già cứ yên tâm, những chuyện ở đây không ai hé ra nửa câu đâu. Mọi người nhận hậu lễ của Hoàng Nhan Hồng Liệt mời tới. Đều biết, nếu không phải là đại sự hàng đầu, quyết y không làm thế. Tốn kém rất nhiều vàng bạc châu báu để mời họ. Nhưng rốt lại là chuyện gì, thì nãy giờ y không hề nói tới, cũng không tiện hỏi. Lúc ấy, liền biết y sắp nói ra một chuyện cơ mật trọng đại. Người nào cũng vừa hiếu kỳ, vừa phấn chấn. Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, Năm Thiên hội thứ ba đời Thái Tông nhà Đại Kim, cũng là năm Tuyên Hòa thứ bảy đời Quy Tông họ Triệu, quân Kim Tà do hai viện viên sói Niêm một Các cán lì bất xuất lãnh chinh phạt nhà Tống, bắt được hai vua Quy Tông Khâm Tông. Từ xưa đến nay, binh quy chưa bao giờ hùng mạnh như thế. Mọi người đều tắt lưỡi khen ngợi. quý vị và các bạn thân mến, những việc đại sự mà hoàng nhang hồng liệt nhờ các đại cao thủ làm việc gì? mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 mươi đài tiếng nói Việt Nam. Hãy góp ý cho chương trình ở địa chỉ email quen thuộc đọc truyện VOV a vòng gmail.com quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.